Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Người nói to Thế này không được rồi Mấy thằng thành niên nhanh chân Đi mời bác trưởng làng đến đây Chuyện nghiêm trọng rồi Có khi phải kiểm tra cẩn thận Rồi tìm ra phương án giải quyết Chứ không thế này thì ra súc ra cầm trong làng Sớm muộn gì nó cũng giết sạch thôi Ông trưởng làng nhanh chóng được mời tới Thời bây giờ Chưa có an ninh tự vệ gì cả Phép vô còn thua lệ làng ở trong làng ông là người uy tín nhất bà con răm rắp phải nghe ông đi một vòng quanh chuồng gà quan sát tỉ mỉ nhìn kỹ xác của từng con từng con đang nằm la liệt tất cả đều bị hút sạch máu moi sạch nội tạng ở trên cổ còn có dấu răng sâu hoăm hoắm tiếng xì xào lại vang lên người ta bắt đầu tranh nhau phỏng đoán có người đưa ra ý kiến Cắn mà như thế này thì có mà là con mãng xà. Thế nhưng mà mãng xà cắn thì chỉ để lại vết răng nanh. Hơn nữa, những con rắn lớn thì nó còn nuốt chửng cả con mồi. Chứ làm gì có chuyện hút máu. Có người thì vẫn giữ quan điểm từ hôm qua ở bên nhà bà Bảy. Là có con lang con cẩy từ trên nối xuống. Mỗi người một ý, chẳng ai nhường ai. Trung quy lại, câu hỏi quan trọng nhất thì cũng chẳng ai trả lời được. Ấy là tại sao cả đàn gà bị hút sạch máu mà cả gia đình, hai vợ chồng bốn đứa con nhà bà Thảo lại không hay biết gì. Chứ con gà nó cũng biết kêu chứ nó có câm đâu. Bà Thảo quả quyết là không nghe động tĩnh gì cả. Bình thường đêm ngủ bà tỉnh lắm mãi đến khi gần sáng bà dậy luộc khoai để tí bố con nhỏ nó dậy còn có cái mở ăn. Hôm qua Nhà bà Bảy mất gà, bà cũng sợ lắm. Cho nên hồi tối mới có nhập nhọc, bà đã xua cả đàn gà vào chuồng. Ban ngày, chuồng gà bà bịt hết tất cả lỗ hổng xung quanh cho yên tâm. Bà còn đóng cửa và chèn lại, rất cẩn thận. Chắc chắn là không để cho con vật nào nó có thể trôi vào được. Nếu như mà cố tình mà phá hoại, thì chắc chắn là phải phát ra tiếng động bà nằm ở trong gian chắc chắn là phải nghe thấy nói đến đây bà thảo lại nước mắt ngắn nước mắt dài mà than thở đấy thế mà nó giết sạch cả đàn gà nhà em thôi thì cái số nhà em nó phải chịu rồi mong bác trưởng làng và bà con sớm tìm ra được mà bắt được nó Chứ không thế này thì chết thôi. Ông trưởng làng nghe vậy. Liền đỡ lời. Được rồi. Thứ bà con cứ coi như là yên tâm. À, coi như là ta đã có cách giải quyết rồi. À, thế nhá. Được rồi. Cứ bình tĩnh. À, coi như là à, à, yên tâm nhá. Đúng là người ta bảo. Gần càng già càng cay. Thật không uổng công. Mọi người dành hết sự tín nhiệm cho ấm. Nhanh như vậy đã tìm ra cách giải quyết. Mọi người nhao nhao dục ông ấy nói ra ông năm đưa tay lên vuốt vuốt chỏm râu trắng bạc phơ à, coi như là theo tất cả ý kiến của bà con à, coi như là tôi thấy cái chuyện này nó là do một vài loài động vật bí ẩn gây ra à, coi như là cái nơi xảy ra là đều ở cái đoạn cuối làng này này vậy là có thể là coi như là đưa ra cái dự đoán là ban đêm à, cái thứ bí ẩn kia là coi như là từ rừng Nó lẹn vào nó bắt gà, rồi nó hút máu, rồi coi như là nó lại quay về rừng. Vì thế mà không một ai đụng mặt được nó, coi như là có đúng không? hả Vậy bây giờ thế này, cách giải quyết tạm thời là ngăn, không cho nó vào trong làng. Coi như là chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi, là vào vụ cấy rồi. Thì tháo nước ở mương để chặt coi như là thú rừng lại... Mọi người nghe đến đây đều ả lên một tiếng, rồi ai nấy đều tán thưởng ý kiến của ông. Bây giờ chỉ cần tháo nước vào mương, cái con mương rộng đến hơn 3 mét thì thú hoang trên núi, nó chẳng thể vào làng được nữa. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể yên tâm mà cày cấy, cũng có thể phân công cắt cử nhau đi tìm dấu vết của con vật kia mà diệt tận gốc ai nấy xong xôi nắm được nội hàm yên tâm ra về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm